Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhiều lần sau này cũng tình trạng ấy, cứ có vài chén rượu vào là cứ thấy người đối diện xảy ra những gì, rồi lại bị thôi thúc phải nói ra, mà nói ra thì toàn là đúng cả. Nhưng có một lần sự việc khiến cho tôi không bao giờ muốn như vậy nữa. Đó là có một lần tôi ngồi chơi với mấy vị phụ huynh ở địa phương mà tôi công tác, thì cũng có uống mấy chén rượu. Khi đó có một thanh niên, người ở trong làng đó luôn, ghé vào. Thế là mọi người dồn giả mời anh thanh niên ấy ngồi uống rượu. Anh nhận lời ngồi xuống. Khi tôi chạm cốc với anh ấy, tôi thấy trước mắt mình những hình ảnh nó giống như thước phim hiện ra. Là anh thanh niên đó đang đánh lộn với một thanh niên khác và cả hai người được cầm dao. Cái người thanh niên kia quay lại chém anh này một nhát anh đưa tay ra đỡ nhát dao ấy rồi anh chém trả lại lưỡi dao đi thẳng xuống vai người thanh niên kia lúc đó tôi thấy anh ấy đưa một tay chúc rượu tay kia nó giống như là anh đang giấu ở sau lưng giày tôi mới giả bộ quay ra tôi ho tôi mới lén nhìn vô cánh tay ấy tôi thấy bàn tay băng trắng xóa rồi tôi bị thôi thúc phải nói ra cái điều đó tôi mới khẽ ghé tay người thanh niên ấy rồi tôi hỏi Chú mới chém nhau với họ à Anh thu thanh niên đó khuôn mặt Tự nhiên tỏ vẻ sợ hãi Rồi cái gương mặt anh đánh lại Có vẻ không dữ Rồi anh đưa vào tay tôi Anh gần anh nói Chớ giận nha Bác ở đâu mà nói bậy vậy Coi chừng tôi đó Lúc đó tôi tái mặt rồi Tôi mới vội nói nhỏ Cho bác xin lỗi đi tại thấy cái tay của chú Dưới sai rồi nên nói bậy Cho bác xin lỗi đi Khi cái bữa tiệc đó tàn, tôi về phòng ở. Khi chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại réo lên. Tôi thấy cái số lạ tôi mới cầm máy. Thì đầu dây bên kia là anh thanh niên hồi nãy. Tôi nghe giới thiệu xong, tôi lập tức dội vàng xin lỗi liền. Tôi nghĩ là mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Nhưng mà không có. Anh thanh niên kia thừa nhận là có chuyện đánh nhau đó. Và người thanh niên bị chém đó. Là ở cái làng khác Vì do cái mâu thuẫn trong cái đám cưới Nên hai người đã đánh nhau tay đôi Không có ai biết hết Mà không hiểu sao Vậy mà tôi đã biết Rồi anh tha thiết hỏi tôi liệu là Anh có bị bắt đi tù hay không Giúp cho anh ấy chơi Tôi chỉ nói là hãy tìm hiểu xem Anh kia có bị gì không Tốt nhất là đi khai báo với công an đi Rồi tôi cúp máy Sau này mỗi lần như vậy Thì tôi thầm niệm Phật Cái sự thôi thúc cần phải nói ra điều đó đã thấy không còn nữa. Và tôi cũng hạn chế tối đa cái việc uống rượu bia. Vì nếu có gì lý do xã giao thì tôi nâng lên, hạ xuống hoặc là nhấp môi cho có, cho có lệ. Rồi có một lần, về nhà anh bạn gần nhà chú em bà con chơi. Tình cờ gặp chú ấy, thấy thần sắc xuống hẳn, ánh mắt buồn, ít nói ít cười. Tôi có hỏi tại sao anh buồn vậy? Anh rầu rầu cho biết thằng con trai làm bên an ninh bị vấn đề thần kinh. Đang yên, đang lành, bỗng nhiên nó trở chứng, nó đánh đuổi đồng nghiệp, thay đổi tâm tính. Hiện cơ quan đang cho nó đi chữa bệnh. Thế là tôi theo anh ấy về nhà chơi. căn nhà vẫn vậy, khang trang, choáng lộn. Nhưng mà tôi nhìn bằng con mắt âm dương thì tôi thấy nó tiêu điều quan vắng. Qua cái sự tìm hiểu của tôi, Tôi biết được trong phần đất của nhà anh, lúc làm nhà, lúc mà chở cát về để lắp nền, thì trong đó có một ít mảnh xương cốt của một người đàn bà chết ở vùng đất đó cũng đã khá lâu rồi. Rồi theo cái xương cốt đất đai đó, người đàn bà đó đã về ở trong nhà này và quậy con anh trở nên điên loạn như vậy. Tôi cũng đã nói chuyện với người đàn bà đó. Tôi cũng đã thương lượng với bà. Tôi nói nếu cần gì... Thì đừng không cần cho tôi biết, mà hãy nhập vào cái người đó trong nhà này, nói nguyện vọng cho gia chủ biết. Chứ mà nếu thông qua tôi thì ông chủ ông không có tin. Bà ta nói gia chủ phải đích thân đến một bà thầy bói ở Án Sơn, để bà chỉ đường cho mà đi, khi đó bà sẽ buông tha cho. Khi nghe tôi nói như vậy, ông em bà con của tôi tỏ vẻ không mấy tin tưởng lời tôi nói bảo rằng thôi để đó chú nghiên cứu bẵng một thời gian không gặp do tôi không có thời gian vào xóm nhà ấy chơi nữa tôi cũng không biết là anh có làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.